chúng đề đã tận sao. À, chúng ta sẽ còn à, gắn bó với nhau thêm nhiều năm nữa và chúng ta sẽ à, còn trao cho nhau những cái cảm xúc qua những câu chuyện à, mình dễ đọc cũng như là qua những cái phần talk show chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Mong rằng quý anh chị em sẽ luôn ủng hộ Á và đồng hành cùng kênh. Và kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Cậu Tẩy đón Tết để xem xem là sau khi mà à, ông đồng lên trưởng thôn Bây giờ cái chức danh của ông Đồng rất là nhiều Bao gồm có gì? Chủ tịch cơ sở sản xuất à, Chủ tịch cơ sở xuất nhập khẩu quan tài Cơ sở sản xuất xẻ gỗ à, Ông chủ xưởng mộc Ngô Văn Đồng Và thêm chức là trưởng thôn Ngô Văn Đồng Đấy, Rất là ghê gớm Và ngay khi các bạn cũng đã thấy là ông Đồng làm trưởng thôn Thì ông ấy đã có những cái sự... Uh, cải cách chấn động đối với thôn nó gọi là quá chấn động đúng không ạ? Và xem xem là ông đồng sẽ còn cái cái nhiều cái cái cải cách gì nữa. Tiếp theo nữa đó là chúng ta đã thấy là ở dưới cõi âm đã có cái dấu vết về cái vị áo đỏ là ai. Có lẽ là cái vị áo đỏ bây giờ sẽ lui lại và nhường sân khấu cho một cái vị khác uh, điều khiển à, liên quan đến cái cõi trên chính là một cái lão già mà có vẻ là chân thân là một cái con uh, con gì nhỉ các bạn? Con Kỳ lân con kỳ lân Thì chúng ta sẽ xem xem là à, Cái lão già này Sẽ đóng cái vai trò gì Đáng lẽ ra là lão già này sẽ nhập vào cậu Đấy theo cái lệnh của cái vị áo đỏ Đúng không ạ? Nhưng mà cái lão già này Thì lão ấy đã thỏa thuận với cậu Là sẽ chỉ ở, ở đó thôi Thế nên là anh chị em đừng có lo Cái việc mà anh chị em đang rất mong đợi Giữa cậu với cấp mỡ thì Tôi cũng biết là anh chị em mong, tôi cũng mong Thế nhưng mà tự nhiên mà nó lao vào nhau đánh ịch cái nó mất hay thì chúng ta sẽ chờ xem nó như thế nào. Ờ, thay mặt tác giả Hà Cơ thì cũng xin gửi tới quý anh chị em là lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 2 của cậu tẩy đón Tết của tác giả Hà Cơ. Lúc này lão đồng vẫn cứ loanh quanh ngược ra ngược vào ở trong cái nhà văn hóa thôn. Bỗng nhiên lão khựng lại, lão thỏ tay vỗ lên đầu mình mấy cái. Rồi tay máy rút điện thoại gọi về nhà. Môn phọt thì đang hót mồn cưa đổ vào trong bao. Nghe tiếng điện thoại kêu che che thì dừng tay, bỏ khẩu trang, lầu bầu lầm bầm. Bạn thân sự, lúc ngồi trời mốc đi thì chả thể gọi. Cứ chờ người ta vào việc mới gọi. Alo. Thế đời đồng ơi, tao xúc muồn cửa mịt cả nhà cửa đây này. Ừ. Chẳng biết là bên kia lão đồng nói gì mà muôn phọt sững sờ mất vài giây, lão ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lão vội vàng tháo đồ nghề, ném cái sành ra góc sân, lao vào trong xưởng hô to: "Chú bại đâu? Chú bài đâu? Chuẩn bị xe." Ê thằng cu kia, ra đây bác bảo, mày ra đây phụ bác khênh cái áo quần mới nhất mạng ra đấy, nhanh lên, có việc lớn Nhanh cái chân lên Ở bên này, lão đồng giao việc xong Cái đầu chảo màu lắc lơ Thỏ cái cẳng tay bé như que tre ra múa may theo điệu nhạc Phát ra đều đều trên cái loa phóng thanh Treo ở trên mái nhà Miệng lầm bẩm <cười> Ui thiên thế, thế. Đúng là mình nẻ mình thật Bận việc nước Nhưng vẫn không quên việc nhà <cười> Đó Người ta bảo ra là một người lo Bằng cả khoa người nàm Đúng là hơn nhau Ở cái đầu Ở bên nhà cậu Tẩy vừa tiễn khách ra ngoài cổng Đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ Đang định quay vào Thì rào một cái Con xe bán tải của lão đồng đã áp sát bên mép cổng Lâm Sẹo thò đầu vỗ cánh cửa bôm bốp. Ê, cậu định đi đâu đấy? Con qua đi giao hàng cho cậu đây. <cười> Xin chào cậu. Shipper Hoàng và Lâm. Đã đi. <cười> Lâm Sẹo đá cửa xe. Đi xuống tiến ra sau thùng. nhấc cái ban thờ hạ xuống đất. Xong mới ôm bức tượng đích thân lão đồng đã đục đẽo đưa ra. Cậu tẩy nhìn quanh một lượt gật gù hài lòng. Thế nhưng mà đảo mắt qua chỗ tượng gỗ. Cậu giật mình. Này, cái tượng, tượng tượng này là tượng sao giống con chó mà không phải chó Hao hao con mèo Nhưng mà lại có bầm như sư tử Mõm dài như là mõm cá sấu Mắt thì mắt thì tí hí, mắt lươn, lá nào Ông Lâm, ông có nhầm không đấy Tôi bảo lão đồng làm tượng kỳ lân cơ mà Như thế này thì không phải rồi Lâm Sẹo đang đóng cái thùng xe, quay qua chỉ biết lắc lắc đầu. Cậu thúc giục lão gọi ngay cho đồng giả hỏi, Lâm Sẹo gật đầu. Bên kia đồng giả bắt máy, Lâm Sẹo dí cái điện thoại vào mặt cậu. "Ông đồng, ông ông có nhà không đấy? Cái con này là con gì? Tôi tôi bảo ông làm tượng Con kỳ lân phun sơn đen cơ mà. Ông mang cái gì qua thế này?" Lão đồng đang tranh thủ tia ngay em dẫn chương trình cả hai đang ngồi trên ghế bắt chấy cho nhau nghe cậu hỏi lão nhăn nhăn nhở nhở <cười> kỳ nan đấy cậu ạ nhâm na nhầm dư lão nạ không quan này là quan kỳ nhân đột biến phong thủy người ta chỉ toàn là chơi kỳ nhân đột biến thôi <cười> thế nhau bây giờ con bạn tí chào cậu nhơ <cười> Lão cúp máy, cậu cầm cái điện thoại của Lâm Sẹo mà á khẩu, nhìn qua cái tượng rồi lại gãi đầu gãi tay. Ông Đồng ơi, là ông Đồng ơi. Ông làm cái đồ quỷ sứ gì thế này. Lâm Sẹo thấy cậu đau khổ, cũng chả thèm bận tâm. Lão thỏ tay xin cậu cái máy đốt vào tưới quần, leo lên xe, quay đầu chạy thẳng ra ủy ban. Chứ không nó ăn hết mẹ cỗ bàn thì còn nói cái quái gì. Cậu vào việc đi nhớ, qua ra đây chiến Sáng chỗ có gì bỏ bụng Cái dạ dày nó đang khởi nghĩa Thế cô đi chứ Chào cậu chứ Đánh dẹm một cái Con xe như là con trâu lồng Quấn theo bụi cát mù mịt Lão hói ở bên kia đang giải thẻ ra Chuẩn bị qua bánh chân Mọi thứ đã sạch sẽ Thế mà lâm sẹo nó chạy bụi mồ cả vào Lão lại rũ lên Bại thế chứ lại thầy trò nhà đồng giả đó Để lại cậu thầy đứng trống nạch Nhìn cái đống đồ vừa nhận Mà không biết phải xử lý làm sao. Đột nhiên trong đầu của cậu có âm thanh. Không cần quá cậu kỳ đâu. Mang vào đây. Ta chỉ cần chỗ ngự. Đi ra đi vào là được rồi. Nghe thế thế cậu thở dài. Ôm đống đồ ném vào nhà. Lão già huyễn hóa. Bỏ thân người. Chỉ còn lại là một quần khói đen. Mà mắt thường không nhìn thấy. Lão bay qua bay lại ở trong nhà. Cậu tay bưng đống đồ. Băng ngang qua mảnh sân Đầu vẫn nghĩ Mẹ nói chứ Bảo lão tạc con kỳ lân Lão Lão tạc bố nó thành con kỳ cục Mà lạ thật đấy Vòng đói vòng khát ở khu này trước đây Lo loanh quanh nhiều lắm Mà hôm nay chúng nó chạy đâu á nhỉ Cấm tiệp không thấy có bóng dáng con nào Lúc này ở bên nhà ông Trí Bà Kiểm ngồi thẫn thở bên hiên Nhặt rau ánh mắt lạc thần Trong đầu của bà giống như tư vỏ. Chà là sau khi ông Trí ném cái khăn ra vườn, sáng nay bà định bụng ra nhặt lại, xem thực hư ra làm sao. Ấy mà tìm mãi không tài nào thấy, bà uất nghẹn ném cái đống rau vào giỏ. Lạ thật đấy. Rõ ràng là hôm qua mình thấy ông ấy ném ở ngay bên mép cửa. Rồi chả có gió máy mà nó bay đi đâu ấy nhỉ. Tìm mãi mà chả thấy lạ thật đấy. Còn đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên bên vai của bà, Có cái nhúm tóc lạnh lẽo nó vắt ngang. Mùi hương phăng phản làm cho bà giật mình. Bà quay lưng quét mắt một lượt. ấy thế mà đằng sau lại chẳng thấy ai. Ở trong nhà, tiếng của ông Trí đang xem tivi vẫn phát ra đều đều. Bà kiểm tra rồi lại rung bật bật. Cảm giác lạnh lẽo từ trong xương trong tủy, khó tả. Bà loạn trọn đứng lên, đi nhanh vào bếp, mang nồi ra rửa để chuẩn bị lộc rau. Lúc đi ngang qua hông nhà, chỗ ấy có cái lối nhỏ thông ra đằng sau vườn. Bà khựng lại, dưới tán cây nhãn cổ thụ cảnh lá sum xuê, bao cả vườn chuối. Có cái đứa bé, nhưng mà da nó trắng bành bạch, trông cứ như là bánh đúc. Trên người không mặc gì, cuốn mỗi cái tạ ố vàng. Đang ngồi tựa gốc nhãn ôm ngực. Bà Kiểm vội vàng đi nhanh ra vườn, miệng gọi. Này, này, con cái nhà ai không trông nom bé thế kia mà để nó một mình trời rét bước thế này. Chúng mày ơi, ông Trí ơi, ông ra đây mà xem. Bà Kiểm rào bước, bỗng nhiên sau lưng phát ra tiếng đổ vỡ loảng soảng ở trong bếp. Bà quay lại xem là cái gì nó rơi vỡ. Thế mà chỉ trong tích tắc nhìn ra ngoài gốc nhãn thì đứa bé vừa rồi đã biến mất đâu một cách vô cùng bí ẩn. Bà ngơ ngát. Ôi hay, vừa mới ngồi đây mà loáng cái. Đã đi đâu mất bố nó rồi. Lạ thật đấy, cứ như ma như quỷ. Thật. Nói đến đây chẳng hiểu làm sao, da đầu của bà tê đi cứ như là người bị thiêu máu Bà vô thức vội vàng chạy vào nhà kêu lên oai oái Ôi ôi, gặp ma rồi. Ông ơi, đất đất nhà mình có ma rồi. Ông Chí. Ông Chí đang nằm dài trên ghế thiêu thiêu ngủ. TV vẫn cứ phát che che nãy giờ. Thấy vợ rú lên thì giật mình. Cái, cái gì đấy? Ờ, đã cơm nước xong chứ. Bà Kiểm lao vào ngồi bên mép, ghế mà cả người run. Ông Chí thấy vợ lạ thì bật dậy hỏi dồn Làm sao? Bà trúng gió đây à? Ủa sao người lại lạnh thế này? Bỏ mẹ rồi. Bà trúng gió chết rồi. Bà kiểm ánh mắt lạc thần. Cảnh giác nhìn ra ngoài cửa. Lắp bắp câu được câu trăng. Ông Chí sốt ruột hỏi. Bà, bà, bà nói cái gì? Bà không khỏe chỗ nào. Bà kiểm nhìn ông Chí van này. Ông ơi... Nhà mình, nhà mình có mà đấy Có mà trẻ con nó, nó vừa cho tôi trông thấy nó ở vườn sau Không sai đâu được Ông Chí chớp chớp mắt nhìn bà Kiểm một hồi lâu Rồi quay đầu nhìn ra cửa đâm chiêu Như đang suy nghĩ điều gì Ông khẽ hỏi Bà bảo sao Có mà nòm nó như nào chồng nó có có, có kinh dị không Bà Kiểm run dậy Mồ hôi túa ra như là hạt động Vương đẩy trên chán kể lại một hồi cho chồng nghe Ông chính nghe vợ kể lại câu chuyện mà lạnh hết cả sống lưng Ông hỏi thế là có ma thật rồi Bà bảo Bây giờ phải làm nào Tạ đứt tạ cát đi liệu có được không nhỉ Hay là mình cũng cho nó ăn Đốt quần áo cho nó mặc có khi nó đi bà Bà kiểm thấy chồng có ý kiến hay gật như bổ cổi tôi nghị thế không ạ để, để, để chịu tôi đi xem thầy nhá Xem thầy bảo làm sao để con biết đường mà liệu chứ Thế này lâu ngày rồi nó phá cho nhà mình lội mất không ạ Ông chí nghe vậy liền đồng ý ngay Khi mà cả hai còn đang bàn bạc Xem đón thầy nào cao tay Thầy nào cũng giỏi Thì bất ngờ tấm rèm che cửa sổ Đang được buộc gọn gàng Rơi soạt ra đất nằm trồng trơ Hai vợ chồng giật bắn mình kinh hãi. Cái gì đấy? Ông ơi cái gì đấy? Ông chí mặt xanh như đít nháy luống cuống bỏ lui lại đằng sau. Im ngay, bà làm tôi giật hết cả mình, thần hồn nát thần tính. cái cái cây dẹm, nó tuột dày chứ có cái đéo gì. Ở trong phòng thằng ngọ, vang lên tiếng huỳnh huỳnh, cứ như là thằng này nó lại lên cơn động dầu, nó đang co giò, nó đạp lên trên tường. Hai vợ chồng cố mắt, nhìn nhau đâm đâm vào cánh cửa. Ông Chí mới lấy lại bình tĩnh. Ông tụt vội xuống giường, đi nhanh mở cửa buồng thằng con. Bà Kiểm nóng ruột chạy theo sau lưng. Cửa buồng vừa mở, đập vào mắt ông bà là cảnh tượng. Dùng mình, thằng ngọ quỳ hai gối trên đất, tay vòng gô ra đằng sau cứ như là bị trói Nó dùng cái chán cứ đập đôm đốp đôm đốp vào tường, trên chán đã bầm tụ máu. Bà Kiểm hốt hoạc. Ôi dồi ôi, con ơi... Ngọ ơi! Sao sao lại hành hạ mình thế này à con ơi? Vừa chi hô, hai ông bà xông vào, túm vai kéo con trai ra xa bờ tường. Ông Chí tái cả mặt. Thằng kia! Mày định làm gì đây? Mày muốn chết đây à? Thằng Ngọ bị lôi ra, ước mắt nhìn bố mẹ, miệng khóc lóc ỉ ôi. Bỏ ra hả? Vợ con đang chờ. Vợ con đang gọi. Bố mẹ ơi, con có vợ rồi. Đẹp lắm. Kìa kìa. Đẹp chưa? Xinh chưa? Đẹp lắm. Nghe đến đây thì cả hai ông bà ngây người. Thằng này nó bị tâm thần phân liệt rồi. Đã ai cưới vợ cho nó mà nó đòi là nó có vợ. Thằng ngọ hé mồm tiếp. Vợ xinh. Con cũng xinh. Nhớ. Mới hôm nọ cưới. Cậu Mõ còn dẫn con lên trên sân khấu. Nắm tay cô dâu nhớ. Có hai ông bà nội nhà mình đấy. Thật. Nghe xong thì hai ông bà già như là chết điếng. Đứng chôn chân tại chỗ. Nhìn nhau. Trong lòng dậy lên một cơn sóng bất an. Quả này thì bỏ mẹ rồi. Thằng ngọ nó nhắc đến cậu Mõ. Ông Mõ, em trai bà Kiểm đi làm thợ xây, không may bị lộn dàn giáo chết từ năm tăm oánh nào rồi. Bà Kiểm ấp ống rè rạch, hỏi thằng Ngọ đang ngồi trên đất. Thế, thế, thế con ơi, vợ con chồng nó như nào? Thằng Ngọ ngây ngô nhìn mẹ, miêu tả. Mấy hôm vừa rồi, vợ con ngày nào cũng về, đứng ở ngay chỗ chân giường con kia kìa. Nhớ, con bảo này, vợ con tóc dài, răng khảnh nhớ, thật đấy. Nhưng mà răng khảnh của cô ấy, dài lắm, thẻ lẻ như là cái ngón tay ấy. Nghe đến đấy thì vợ chồng ông Trí Kiểm, ngã ngửa cả xa, bà Kiểm hãi hùng, bấu chặt lấy tay chồng. Chết, chết rồi. Còn, còn mình bị con vong con tà nó theo rồi. Chứ, chứ ai đợi răng răng khảnh nào mà dài như ngón tay hả ông ơi? Làm sao bây giờ? Chứ kiểu này là vong âm nó bắt con mình theo làm chồng nó rồi ông ơi. Giao số con tôi nó khổ thế này. Ông chí nghe bảo là có ma nó vào tận nhà thì ông cũng hại lắm. Ông rôn rôn hỏi vợ. Thế, thế bây giờ phải làm sao? Hay là tôi với bà đi sang xóm bên. Nhờ thầy dậu Thấy bảo là thầy dậu cũng cao tay lắm Bà kiểm nghe chồng muốn đi tìm thầy Thì gạt bà ra Bà đảo mắt suy nghĩ một hồi À Tôi bảo này Đi đi đi vào trong làng Nhờ, nhờ cậu tẩy Đấy cậu tẩy đây Tôi thấy cậu còn cao tay hơn Ông Chí lắc lắc đầu Nhìn con trai đang quay mặt ra cửa sổ Nói chuyện vô vơ Mới không khí mà dùng mình Ông lên tưởng biết đầu ngay bên kia cánh cửa Có một hồn ma bóng quế đang hiện về Mà mắt thường của ông không tài nào nhìn thấy được Ông kéo vợ ra ngoài gian khách Tìm thấy dậu Ngày xưa ông cụ thân sinh nhà tôi chết Em gái ông cụ, bà Mai Cứ tôi đến là thấy cụ về Mặc quần áo trắng đứng ở cổng Sau lưng cụ còn dẫn theo cả quan ôn Quỷ sứ Hãi lắm Cả nhà đi xem Bảo là Phạm và Trùng tang Sang đón thầy Thầy sang làm bùa đấy trấn cho một phát Là yên tâm luôn Sợ cái dậy hả Từ mấy đến giờ Vẫn cứ yên ổn đến đợt này đây Bà Kiểm cũng gật gật đầu Việc bây giờ đã gấp lắm rồi Không chữ nhanh con tà kia nó phá sập nhà bà mất. Bàn bạc một hồi, hai ông bà quyết định úp tạm gói mì bỏ bụng Trước khi đi còn mời đi mời thầy, bà Kiểm đứng trước ban thờ khấn vái. Kêu cầu ra tiên hiện về vuốt ve che chở. Đột nhiên đùng một cái. Trong đầu của bà vang lên giọng nói trong veo. Cứ lúc to lúc nhỏ. Không thầy nào làm gì để tao đâu. Thật đấy. Mày đi tìm về đây. Tào giết. Tào thạch đi. Ông Chí Huy còn đang vật lộn. Chói thằng ngọ vào cây cột nhà. Thằng này nó láo quá. Nó hết nói chuyện ma chuyện quỷ. Rồi nó chuyển sang cái chương trình chửi bố chửi mẹ như là hát quan họ. Ấy. Mà nó không biết mỏi mồm. Nó chửi đến sầu cả bọt mép. Nó chỉ giải lao ăn bát mì mẹ nó bưng cho. Bây giờ ăn nó no có sức. Nó lại tiếp tục nói trời. Chói à? Hơ? Chí giả chói tao đấy à? Tìm thầy đi. <cười> Sợ đách gì? Không ai làm gì được tao đâu. Tao thách đấy. Ông Chí hì hụt chói nó xong. Chạy sang hô hào hàng xóm. Trong nam hộ. Để vợ chồng ông đi đón thầy. Mấy người hàng xóm chạy vào trong sân. Thấy thằng ngọ bị chói ở ngoài hiên. Mắt đảo như răng lạc. Trông có vẻ nham hiểm Nó nhe răng trắng ở như răng chó Nhìn đám người À Chúng mày cậy đông bắt nạt tao à? à Thả tao ra Tao bà ra được thì thế nào Cũng có đưa chết với tao nhớ Tiên sư nhà chú mày Tiên sư nhà chúng mày, mày. Bố chấp cả lọ Hàng xóm nhìn một màn này Ai nấy trợn mắt lên Mẹ nó chứ Thằng này láo vong nó nhập rồi Chói chặt nó mà chói cẩn thận đấy, để bác Trí đi tìm thầy về chị nó. Chứ thế này nó vật chết thằng ngọ mất thôi. Thôi, hai vợ chồng đi đón thầy đi nhanh lên. Nhưng mà lại có thằng thanh niên nó biểu môi. gớm chửa đớ đủng cho nó lắm vào. Ngáo, chứ ma quỷ cái gì. Thằng này á chắc là nó bú một lúc năm cối thì nó mới ngơ ra thế này rồi. Ông Trí nghe như thế thì càng chắc chắn là con mình nó bị ma quỷ. Nó làm ra thế này. Tiên sư con ma. Ông Nghiến răng dục vợ. Nhanh lên còn làm cái gì đấy. Gấp lắm rồi. Bà Kiểm hớt hơ hớt hải vơ lấy cái nón. Nhìn đám hàng xóm đang chỉ trỏ Con mình bị trói gô. Bà cũng thấy tội nghiệp. Bà xã rào với mấy người hàng xóm vài câu. Leo tót lên xe ông Trí đang nổ máy. Giản một cái. Hai vợ chồng lao đi. Tiếng xe máy gầm rú làm chó của xóm, cứ thế chó ra ngoài sủa. Bây giờ ở bên ngoài ủy ban, lúc này thì tiếng nhạc nhẽo cứ đùng đùng cả lên. Từ chủ tịch xã đến Bí Thư huyện, cùng với mấy anh em đang bịt tai, đau hết cả đầu. Đồng già, rượu biêng biêng, ống quần sắn, ống thấp, ống cao, siêu siêu vẹo vẹo, đứng ở trên sân khấu cầm micro ai quá. Em rất xúc trình xinh quá. <cười> Nhưng mà hơi quá nữa. Ôi giời. Lão hỏi bây giờ cũng mới ứng cử ban thông tin của xã. Thấy thằng cha hàng xóm nhà mình nó sắp sửa nó phá buổi văn nghệ, vội vàng xô ghế hốt hải chạy lên. Đồng ơi. Tụi si đồng chí đấy ăn mặc thế này thì hát gì? Xuống người ta cười cho bây giờ Lão đồng đang dục cô dẫn chương trình tìm cho cái bài Cung đàn mùa xuân theo làn điệu dê mic Hoặc là nếu như mà không có Thì bật bài tổ của lão gọi nhớ quê hương Vừa nhìn thấy lão hói tiến lên Thì thỏ cái cánh tay gân quốc túm cổ lão hói Nhe hàm răng vàng khè nồng nặc bùi rượu Phả vào mặt lão hói Hói đấy à <cười> Bạn Hiền Bạn cha châu của tao đây chú mày ạ Kìa vỗ tay, mấy thằng kia vỗ tay lên để anh em tao của sông ca cùng với thần thượng. Mấy ông cán bộ nghe xong thì mặt xanh lẻ lẻ như con tắc kè. Có mấy anh nhìn thấy ông trưởng thôn này nhỏ bé như thế mà dám cứt lộn lên đầu, không biết trời cao đất dày là gì. Tết xong, không khéo lại thôi, cho nó xuống thôi, cho nó về nó đóng quan tải cho nó yên phận. Ở bên kia, lão hói nhìn xuống, các xếp đang nhăn nhó thì tái mặt. rồi dồi ôi, đồng ơi, lỡ đồng, mày ăn nói thế này thì không khéo cả tao, cả mày bay ghế đấy. Hội trường còn đang loạn cào cào, cả đám đổ xô lên, đè ngã lão đồng ra để phòng bất chắc. Nhỡ đầu đồng già, nó nổi điên nổi dồ lên, nó chó ỉa bàn cỏ dơ mặt chủ Ông cán bộ mặc con lê sang trọng, nhìn một màn này, bộ riêng cá chê giật giật. Bộ mặt của xã Bị đồng giả nó vò viên nó bỏ thùng rác Rồi các ông ạ Bảo có nhiều năm phấn đấu của xã thế này Thì chết rồi Bây giờ cái loa phát thanh Của cả xã được đấu chung Với cái micro của lão đồng đang cầm Chóe ché phát ra âm thanh của lão này, Cái bọn này Bỏ tao ra Bỏ ra Mẹ nó chú nhạt băng khay Nhanh lên bỏ tao ra Ông đấm gây mẹ nó răng chúng mày bây giờ Tiếng mic phát ra trên loa che che Cả làng nghe tỏ Người người đang tất bật chuẩn bị đồ tết Ai nấy giật thoát cả mình Cậu đang ngồi Ở trên phản chỉnh chu lệ đổ lễ Cái bóng đen trao lượn Ở quanh nhà Cậu dùng mình nghe thấy âm thanh quen thuộc Phá làng phá xóm Phát ra ở cái loa treo ngay đầu ngõ Trước cổng nhà lão hói thì cậu giật mình ngã lăn quay cả xuống. Cậu ngệt mặt nhìn ra ngoài. Ông Đồng ơi là ông Đồng. Ai bảo ông làm chức trưởng thôn làm gì? Bây giờ cả làng nó khổ. Ôi trời ơi. Ở ngoài ủy ban, muôn phọt phụng mạnh đồng già kéo của quan tài rồng rết bỗng quanh mới cắm. Đỗ đánh rào một cái sát bên mép cổng. Đám lầm sẹo đang trong xe chót mắt. Nhìn chầm chầm, há hốc cả mồm không khép cả được. Lâm sẹo co chân leo qua cái xe máy hốt hoảng, bám vào thành xe bỏ trợn mắt, nhìn môn phọt. Thầy, thầy ơi, ai chết thế? Sao giờ lại đưa qua tài ra đây? Ôi dồi ôi, bọn con đánh chén no say nãy giờ, khổ thân thầy phải vất vả. Tết nhất đến nơi rồi còn phải đi làm hàng. Thầy môn thấy lâm sẹo nó nói đẻo. Thì rội rội điếu thuốc đang ngậm lệch ở bên mõm Sau đó lườm lườm Lâm Sẹo Tiến sử mày Ông lại vào bỏ mẹ bây giờ Ông thì vất vả con chúc mày ăn mày lại còn khích ông đấy Nhanh Phụ khiên cái quan tài vào trong hội trường Lâm Sẹo nghẹt ra C Cái gì cơ <cười> khiêng qua tài vào trong hội trường làm gì Ờ hay này... Mang vào cho thằng đồng Nó quảng cáo mẫu hàng mới. Nó có lạnh rồi. Cứ thấy mà làm. Đoạn lão là vẫy vẫy tay. Bảo mấy anh dân quân phụ mình. Mấy bố già há hốc cả mồm trận mắt kinh hãi. Thôi chết mẹ rồi. đồng già phát này nó động dò rồi. Nó định quảng cáo quan tài. Cha sinh mẹ đẻ. Đây là lần đầu tiên họ thấy. Thế nhưng muôn phọt đang thúc giục. Cả đám không biết làm sao. Cuối cùng đành phải bâu vào nhấc bỏng của quan tài khiêng vào bên trong. Bên trong đang loạn cào cào, tìm cách nhốt đồng già này vào cũi không cho nó phá cái buổi tiệc tất niên. Còn chưa biết làm thế nào thì cả đám lại một phen giật mình thon thót. Ai nấy đều há hốc mồm, mắt chữ A mồm chữ O. Nhìn thấy một đám người khiêng cái quan tài đi thẳng vào trong, đặt đánh dầm một cái lên giữa sân khấu. Lầm sẹo xong xuôi phổi tay quyệt mồ hôi Nhìn đồng già đang bị mấy người giữ Gào lên Đồng ơi Hàng về Tiền sư mày Làm cho chúng ông khiêng Lặng vãi cả cân Ê mấy thằng cu kia Bỏ thằng đồng ra để cho nó còn PR sản phẩm Nói xong Là vẫy đám dân quân chạy ra cửa đứng xem Đồng già nó chuẩn bị diễn thuyết Đồng già hất tay Đẩy lão hói cùng với hai người khác ra Nở nụ cười thương hiệu, mất nết. Ôi kìa hỏi, thả tao ra, tao còn giới thiệu hàng hót. Nhanh đi, buông ra, vơ vỡ vỡ vỡ vỡ Lão dùng sức, hất mạnh một cái. Mấy người tuột tay, lui ra đằng sau. Bản thân lão siêu vẹo đi lên, nhìn quan khách ở bên dưới lúc này. Ai nấy mặt đen như cái đít nồi, chỉ muốn quăng một cái, chết mẹ cái lão còi này đi. Đồng giả, hiên ngang đi quanh cỗ quan tài một vòng, vỗ bồm bốp, nhẹ hàm răng vàng khẻ khói thuốc, cười tre tre, chỉ vào cái quan tài. <cười> Ê cu, đưa cho tao cái mì cờ rô. Miệng nói, tay của lão với luôn, lão đưa lên. Ano, Ano, Ano, cho tao hãy lên nên, nên cu. Xin kính thưa Các đồng chí Xin kính thưa Quan viên hai họa Kính thưa con bọa trên tường Kính thưa cây giường bốn chân Kính thưa hai loại lục bình hai bên Và mấy ông ngồi trầu rẻ hút thuốc lá Tôi xin phép được giới thiệu Mẫu quan tài áo quan mới nhất Được ra mắt sau 7, 7 49 ngày thức trắng đêm Và biết bao nhiêu bản thiết kế Đây là màu xôn dinh, dòng phượng bóng noáng theo xôn. Dài đủ 2 m gỗ xịn, 5 đảm bảo bao êm. <cười> Lão Tiến lên thỏ tay, cậy cậy cái ô vuông kính ở trên nắp quan mà người ta làm để nhìn mặt người chết lần cuối. Kéo sang một bên, vỗ bồm bốp vào mặt kính, miệng lại hãnh diện. đây ơi, với bỗng. Bộ quan tài này có đặc biệt là có cửa sổ, pardo ma cửa sổ rời toàn cảnh. Như là xe Macedonia. Các cụ nằm vào trong đây có thể mở mắt ra mà đếm sao. Uy tín. Quan tài này đảm bảo bao chôn dưới mọi khu đất ngập lụt chấp thủy kích luôn. Thế chùa. <cười> Còn điện lầy mới đặc biệt lầy. Trong qua tài, cơ sở chúng tôi đã nắp thêm cả bóng điện. Đề phòng khi trôi xuống, người chết cảm thấy tối quá thì có thể bật điện lên cho nó sáng. Miệng nói, tay của lão thò thò cái công tắc bật đánh tách một cái. Lúc này ở bên dưới, Mấy vị cán bộ mặt đỏ như gà trọi, tức đến nỗi đầu vắng mắt hoa, liền xô ghế đứng lên đập bàn ánh dầm một cái. Loạn rồi! Dân quần đâu? Dân quần đâu? Mang cái của nợ này ra khỏi Ủy, Ủy ban cho tôi, đuổi thẳng lão ra ngoài cho tôi. Hốc lắm rồi phá như quỷ, nhanh lên cho tôi! Ở bên ngoài đám lâm sẹo đang chết khiếp với màn liều lĩnh của đồng gia. Dám mang quan tài ra đây mà quảng cáo thế này, thì khác gì là rùa rã người ta chết. Nghe thấy lệnh bàn xuống thì lên vội vàng lao vào kéo tay chân đồng già nhấc bổng, mang ra ngoài. Tỳ dư đồng già, mày làm chúng ông dơ hết cả mặt. Tỳ dư đồng già nhíu. Lão đồng đang hăng say quảng cáo đổi hiệu, bị bất ngờ nhấc bổng, lão giãy đành đạch kháng cự. Này, ô, ô, mấy thằng chúng mày làm gì đó? Thả tao ra! Chú mày mang tao đi đâu đấy Tao tao mới chỉ xong phần giới thiệu Tới quan phần đặt hàng Tao đang định ưu tiên cho cán bộ Một slot mua một tặng hai Đừng có để tao còn hát văn nghệ đấy chứ Còn quê em hai mùa mới lắng ở, Năm năm bỏ tao ra Lão hói cùng mọi người Xô ra cửa xem đồng giàn Nó bị tống cổ ra khỏi đây Lão lắc đầu Lâm ơi Mạng nó vẻ nhốt vào cụi nhớ Chứ không nó đốt mẹ cả thôn Tổng mộn Hốc rượu cho lắm bảo rồi quấy Quay lại Nhìn thấy các cán bộ Lão hói lập tức xôn xoe <cười> Dạ Các bác thông cảm Thằng này ngày xưa nó bị Chó dại cắn Tiềm 24 mũi vào rốn Di chứng để lại Hơi nặng Em là em thấy thức chức trưởng thôn Thôi cứ để em làm là tốt nhất Chứ, cho nó làm thì chết, chết, chết, chết. Lão hỏi đang nói, thì một ông gạt tay cắt lời, liền vỗ vai cấp dưới. Tôi thấy cán bộ là cần phải gừng mẫu, như cái bác đầu hói đây này. Chứ cái anh vừa rồi thì cho làm nốt mấy ngày nữa. Tết Nhật đến nơi rồi, qua Tết xét kỷ luật. Rồi thôi, chứ không gừng mẫu thế này thì chết. Lão hỏi nghe xong thì sung sướng muốn nhảy cẫn cả lên Quả này mình mà làm trưởng thôn Đồng già nó lệch sóng Là lão cho dân quân gô cổ lại Nhốt vào trong kho cho mũi Mới chờ Con xe của lão đồng được lâm sẹo lái dầm dầm Lao qua sân chính Cả đám người hành học trông theo Ở bên trong xe Đồng già vắt chân lên đầu xe Ôi ôi nằm ơi Khèo Tao bay ghế rồi Bao nhiêu công sức của tao thành công cốc rồi Khổ thân tao Một lăm ăn cháy hai lần Mà không ai phụ hộ <cười> Buồn quá Năm năm Mày chở tao nên phố mát xa gội đầu Chút bỏ hồng trần Thôi Từ đây tao tu Lâm Sẹo nghe xong gật đầu như bổ cổi Bẻ lái chạy lên con đường lớn Hòa vào đám người đang tất bật Những việc cuối năm Ờ đấy, lúc đấy Tao thấy cái ngày này Lương thấp không đủ tiêu <cười> Thôi Tết xong Anh nhà mình về đóng qua tài còn hơn đâu ạ Đông ra nằm thẳng cẳng Môn thở phi phò nồng nặc Mùi bia rượu cay đắng Ờ Về nằm quan tài cho tao Để tiền Tao bây giờ mất công mua mâm Thì phải đâm cho thụng mẹ kiếp Ông cái giàu Quyết định chuyến này Ông, ông đốt mẹ cả làng, nhất định ông đốt cả làng chút yên lành. Năm giờ chiều, dưới ánh hoàng hôn đỏ ngầu như màu tiết lợn, ở phía xa xa cuối chân trời, vài cánh cò đang thất tha thất thể vội vã tìm nơi trú ngủ khuất sau những hàng cây. Trên sân nhà ông bà Trí, thầy Dậu đang cặm cụi lễ, ông cụ đã ngoài 70, nét mặt uy nghiêm, da dẻ hồng hào mặc bộ quần áo gỗ bạc màu, nhìn vợ chồng nhà Trí kiểm. Đất này ngày xưa nhiều mổ, nhiều mà lắm. Sau này dân chuyển đi, chắc cả còn sót lại. Nhà anh chị xây không khéo đè lên mả người ta, cho nên là người ta quấy quả đấy Bây giờ, tôi cũng xin xem là họ có nghe không. Nếu như không thì phải làm bùa mặt chân. Cái chuyện này không đùa được đâu. Ông bà chỉ kể nghe thầy nói. Thì dối giết gật đầu, ông Chí xoa tay vào nhau. Dạ, vâng ạ. Thôi thì, thôi thì chăm sự vợ chồng chúng cháu nhờ ông giúp. Chứ chúng cháu cũng chẳng biết chồng vào ai ạ. Ông dậu cười hiền, ông nhớ lại thủa mình còn bé. Khu này vẫn còn là cánh đồng hoang, cỏ mọc ôm tùm, xa xa cuối góc vườn nhà ông Chí. Nơi ấy còn có cả cái hố bom. Bên kia nhà hàng xóm có cái ổi dại to lắm. Thế mà bây giờ khu này thay ra đồi thịt, thành xóm mát hết cả rồi. Đúng là thời thế thế thời. Ông buộc miệng thở dài. Ngày xưa tôi còn bé. Nghe các cụ nói là khu này có cả ma mẹ danh đấy. Ngày nhỏ nhỏ chúng tôi chăn châu thuê cho địa chủ. Ở mẹ bên kia kể. Trước nó là cái gốc ổi dại, quả sai chữ cảnh. Bọn trẻ con chăn trâu thẻm lắm. Nhưng không dám hái. Ông dậu nói đến đây thì dùng mình kinh hãi. Ngày còn bé, ông cũng đang nghe bà mẹ thân sinh nói. Là khu đồng mã, đất hiện tại, có ma mẹ danh. Nhưng cũng chỉ là nghe qua. Đời ông chưa thấy mặt ngang mũi dọc. Con ma mẹ danh nó ra làm sao? Bà Kiểm nhìn thấy thầy dậu đang lối hối châm cây đèn dầu để lên bàn. Ông ơi! Thế ma mẹ danh trông nó như thế nào hả ông? Cháu ở làng bên về đây làm dâu. Cháu chữa nghe qua bao giờ? Ông nói làm cháu hại quá. Thầy dậu châm đèn xong xuôi, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Tay lần mò lôi trong túi đồ mang theo ra quyển sách cúng, đặt lên chiếu. Chậm rãi lật mở từng trang. Nghe bà Kiểm nói thì chậm ngâm. Tôi chỉ nghe các cụ cao niên ở trong làng cải cho từ ngày còn bé. Chứ Cụ chậm giải gấp quyển sách Toan kể chuyện xưa Thì ông chí nhanh mồm dục ấy cụ Cụ xong việc rồi kể Bây giờ cụ chấn đất đuổi con ma đi hộ nhà con đã chứ Thầy dậu thấy chủ nhà sốt ruột Thì cười cười Khẽ gật đầu Nhìn bà kiểm kế bên Bảo làm lễ xong Rồi cụ cả Hương áng khói nghi ngút Gió hiu hiu thổi Ngoài trời đã nhá nhem Cách vài bước chân còn chẳng tỏ mặt người. Ông Giờ Thầy Dậu bắt đầu khấn. nam mô a di đàm phật Nam-mô-a-di-đà-phật, con Nam-mô-a-di-đà-phật. Ây, có lợi chiến phương trời mười phương chư Phật chư Phật mười phương. Ây, con kính lợi Hoàng Thiên Hậu Thổ chư Vị Tôn Thần. Con kính lợi Ngài à, Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. con Con kính lạy các ca uh, ngài thần linh thổ địa cái quản sư này. Con kính lạy ngài bản ra tiền chủ ngự trong nhà này. Tín chủ con là... Ây da, tuổi ngụ tại... Ây uh, uh, hôm nay là ngày uh, tháng 5 uh, Tín chủ con thành tấm xăm lễ hương hoa trà quả đốt nhén tâm nhang dâng lên trước án. Ây uh, uh, thành tâm kính mời uh, Đức Hoàng Thiên Hậu thổ chư vị tôn thần. Ngài bản cảnh thành hoàng. Ngài bản xứ thổ địa, ngài bản gia táo quân cùng với chư vị tôn thần, ngài à, bản gia tiền tổ hậu tổ, khôi xin chư vị tôn thần bản gia tiền tổ hậu tổ thương xót tiến tổ con dâng lâm chức án chứng giám lòng thành mộ thổ hợp lễ vật phụ trì tiến tổ chúng con bản gia an ninh thái bản sự tốt lành. Gia đạo hưng long thịnh vượng lộc tài thăng tiến tâm đạo mà mang xã cầu tất ứng sở nguyện đồng, tâm. Ây da, chúng con lễ bạc tâm thành trước an kính lễ cuối xin được phù hộ độ trì. Ây da, tiếp chúng sinh không mà không mở bốn phương, gốc cây so trọ đầu đường. Không nơi nướng tựa đêm ngày lang thang, quanh nằm đôi dép cầu hạn. Không manh áo mỏng che làn heo mây, cổ hồn nam bắc đông tây... Tự azai tai khai yabei đai hợp đoạn, ăn nghe tính trụ thành lại lâm nhận hưởng mọi đàng trước sau. Cơ mà áo nẻ dầu cao, ở tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh. Gạo muối quả thực hoa đăng, mạng theo một chút để dành ngày mai, phù hộ tín chủ Lộc Tài an khang thịnh vượng hòa hài gia trông. Nhớ ngày xá tội vong nhân lại Về tính chủ thành tâm Na Thành mời Bây giờ nhận hưởng xong rồi dắt nhau già trẻ Về nơi âm phần Tính chủ thiêu hoa kim ngân Cùng với quần áo Đã đảng phân chia Năm mô dì đạo Phật Xong xuôi ông thúc dục vợ chồng Nhờ trí kiểm quỳ lại trước ban lễ Phật Nhìn lên trên hương án Đang trái nghi ngút Ông dậu hài lòng Ông thong rong lật xem quyển sách lịch bà niên Vợ chồng ông chí môn men bỏ lại gần Bà kiểm thẻ thọt Dạ thầy ơi Thế Tí khương tàn thì hóa mã cho các ngài là xong hả thầy Là là cả nhà con không bị ma ám nữa thầy nhỉ Ông thầy dậu nghe xong thì cười ồ ồ Cũng đúng thôi Các cụ ngày xưa đẻ con thì cho dù có xinh có đẹp đến mấy Thì cũng chẳng dám đặt tên đẹp. Chả biết các cụ nghe ai bảo. Là đặt tên đẹp thì ma quỷ nó bắt mất. Dẫn đến việc có khi là đứa trẻ nó chết yếu. Cho nên là thôi thì đẻ năm nào đặt luôn tên năm ấy. Tí dụ như là đẻ năm con gà. Thì đặt tên luôn là dậu. Không thì đẻ năm con chó. Đặt tên là tốt, là hợi, là tị. Đồ đạc như trong nhà như là thống liêng. Còn nhiều cho nên các tên oái oăm con cái sau này Cứ thế mà đặt nó khó hiểu Ông thầy dậu nhìn qua một lượt Đặt nói đầu có dễ thế Dễ thế thì có mà ôi người làm thầy Một lát nữa hương tàn Hóa đổ mã đi cho tôi Xong còn phải xin đồng đài nữa xem người ta có đồng ý hay không Thì mới tính tiếp chứ Bà kiểm chấp chấp mắt Hai bàn tay bà xoắn tiếp vào nhau Ngồi trên chiếu. Miệng lý nhí. Thế. Thế ngộ nhỡ mà. mà ở Vong ở trên đất rồi. Giờ họ không đi thì. Thì làm thế nào ở thầy. Có có biện pháp gì không hả thầy. Ông thầy dậu nhìn sang ông chí Rồi lại nhìn bà kiểm. trầm ngắm một lúc. Rồi đáp. Nếu như không đi. Thì phải chấn ểm cho chúng nó không phá được chứ. Còn diệt thì. Nói chung là thật tức quá. Xét cho kỹ thì người ta cũng là sinh mạnh. Dùng biện pháp sao cho nó hài hòa. Xong ông lần mò trong tay nải lôi ra cái đĩa cùng với hai đồng đài đặt xuống chiếu. Vợ chồng trí kiểm chố mắt hồi hộp chờ đợi kết quả. Ngồi chơi một lát hương tàn. Thầy dậu bắt đầu cầm cái đĩa xếp hai đồng đài dơ lên. Lầm dầm khấn vái trong mồm một hồi. Tay nâng cái đĩa ngang tầm mắt đồng đài. Lên keng, phát ra Thầy dậu hài lòng mỉm cười Dơ ra trước mặt của hai vợ chồng Đấy Một đồng sấp Một đồng ngửa Nghĩa là nhất âm nhất dương Cùng với sự việc được chấp thuận Bề trên đồng ý Theo sự kêu cầu của gia trậu gia đình nhá Xong Lên dục bạc kiểm Mang hết đồ lễ tiền giấy vàng mã ra góc sân mà hóa Ngọn lửa cháy lên phừng phực hung hăng thiêu đốt mọi thứ Cuốn cho tàn cho bay lên cao vút Thầy dậu nhìn ngọn lửa đang cháy. Trông như là lưỡi quỷ đang liếm vào mặt của bà kèm. Ngước mắt nhìn lên không trung. Thấy tàn cho cứ xoay tròn tròn. Thế mà nhất quyết không chịu tàn đi. Tàn cho cứ quẩn quẩn. Tựa như là các quan thần đã chấp nhận lễ mà đi. Còn lại bây giờ có chăng chỉ là xử lý cái con tà con tinh. Nó mò vào nhận lập. Thầy vội vàng khấn xin đồng đại tiếp. Một hồi quẻ lại được. Gieo đánh đĩa đánh cang một cái. Thế nhưng đột nhiên. Lần gieo tiếp theo. Thầy dùng mình. Thế nào lại không chấp nhận. Thầy đâm chiêu xin đi xin lại hai ba lần. Đồng xu như là có người hất bay văng vù một cái ra ngoài đĩa. Đồng xu rơi xuống đất quay tít thò lò, mấy người chứng kiến há mồm trợn mắt, sao sao nó lại kỳ khôi như thế? Thầy ơi, thế, thế này là thế nào ạ thầy? Sao sao sao nó nhảy tưng tưng thế ở thầy? Ông Trí cũng nhận ra là có điểm chẳng lành, liền vội vàng hỏi, ờ, ờ, ông ông Dậu ơi liệu có được không ông Dậu ơi? Thầy dậu chầm mặc một hồi ngẩng lên nhìn hai vợ chồng thò tay vào trong tay nải, lôi ra cái ống trúc dài độ 10 phân. Ở bên trong không biết là đựng cái gì, nghe lạo xà lạo xào. Có thấy cái gì không? Nó hất đồng đài rơi ra đất cái cái Nhà này không phải là chỉ có một vong đâu. Bây giờ ông bà đem cái này đặt vào trong bát hương nhớ. Một tuần sau mà đêm ngủ yên ổn, không còn mơ mộng, cảm giác trong người nhẹ nhõm thì la độc. Bà kiểm rón rảy thò tay đón lấy ông trúc, nước mắt lưng tròng than thở. "Ôi, sao hổ đến nay, thế trận cái này rồi, nó không vào được nhà thì liệu nó có đứng đợi ở ngoài cổng không hả thầy? Chư vợ chồng cháu hại lắm." Thầy dậu gấp sách bỏ vào trong tay nải khẽ trấn an hai vợ chồng, "Bà cứ yên tâm." Nếu như mà là vong ma Thì không bao giờ theo vào quấy quả được nữa Thầy làm cho nhiều nhà rồi Nhà nào mà chả ổn Bớt quá thời gian Bùa chấn Thì nhà cửa Nó lục đục mất vài hôm Vợ chồng mà có cãi cọ Kể cả là cãi nhau với con Với hàng xóm Thì cũng cố mà nghĩ Con tà con tinh nó không vào được Nó lang thang ngoài đường Nó thổi khí làm cho vợ chồng lục đục thôi Chán là nó bỏ đi Đâu lại vào đấy nhá Nghe thầy dậu trấn An thì hai vợ chồng yên tâm lắm. Ông Chí mời thầy dậu vào nhà uống nước, tiện tay chấn bùa vào bát nhang luôn hộ mình. Chứ bùa bà, hai vợ chồng ông biết đường nào mà lần. Nhỡ may mà không trúng, con tà kia nó lọt vào nhà được, đến lúc đấy nó trả thù đi có mà. Thầy dậu vui vẻ đứng lên, theo ông Chí đi vào, bỏ lại bà kiểm ngoài sân lối hối dọn đồ lễ. Đang thu đồ, đột nhiên thấy có cái bóng người đi sau lưng. Cấu mình một cái. Bà nghĩ là cái lão chồng già phải gió của mình trêu Bà lại mắng. Ôi. Cái ông này. Để yên cho người ta dọn. Chứ để nhà đang bao việc. Làm cái cho gì đấy. Ở trong nhà. Thầy dậu làm bùa xong. Chỉnh lại cái bát hương ngay ngắn. Ông Chí giót nước mời thầy. Thầy dậu ngồi xuống đối diện ông Chí nói khách sáu vài câu. Cầm chén nước nhấp một ngụm. Khả một cái rõ to. Ngày xưa cái khu này là đất trụng đấy, cứ kỳ tháng bảy mưa bão nhiều, khu này ngập trắng, có mỗi cái gò đất của cái nhà đầu ngõ kia kề, chỗ ấy có cây ổi, nhô cao lên là không bị ngập thôi. Tôi lúc ấy theo thầy tôi ra đấy kéo vó suốt, mà cái loại cá bò bụng vàng vàng kho mới riêng, ăn cũng phải nói là tốn cơm, y trời, y trời. Bà Kiểm thu dọn đồ xong, Mon Man lại gần ngồi xuống hóng hớt. Tính tò mò nổi lên, Bà nói, Ông ơi, Thế con ma mẹ danh là như thế nào? không Ông kể chúng cháu nghe đi Cháu hại mà Nhưng mà, Được cái cháu lại thích nghe chuyện ma. Gớm trở, Thỉnh thoảng, Lên trên Youtube, Nghe, Có cái thằng ôn quan gì, Cái tóc dài dài buộc bui bui, Nó kể về cái cậu gì, Cũng ở mạng Hải Phòng mình tài lắm. Ông Chí, Cũng trợn mắt nhìn vợ. Rồi vô thức ông đảo mắt nhìn qua cánh cửa. Trong ấy có thằng ngọ đang nằm nghỉ ngơi. Sau trận đòn roi phép của thầy rộng. Thầy dùng cành rau vụt cho lo lên bờ xuống ruộng để đuổi vong. Tự nhiên, ông nổi hết cả da gà. Thầy rộng nhấp một ngộm nước trẻ khả một tiếng. Đôi mắt nhìn ra cổng như đang lục lọt những chuyện đã qua từ rất lâu. À, cái chuyện ấy... Này... Nó lâu lắm rồi Ai Vào một đêm mùa đông những năm 1960 Khi ấy ông thầy dậu được 9 tuổi trời rét căm căm Rét như cắt da cắt thịt Gió mùa đông bắc rít gào ở bên ngoài Lùa len lỏi qua những kẻ hở cứ ủ ù ủ ủ Như là tiếng máy bay của bọn Tây Những tán tre trên cao sau nhà có đung đưa Kéo ca kẹo kẹt Người nào mà yếu bóng vía nghe đến lạnh cả sống lưng Trời thì dét Lúc ấy Anh dậu Cùng với thầy của mình cắn răng chịu rét Đi ra sớm Bắt cá bắt tôm ở ngoài bãi mả Hay chỗ ấy người ta gọi là Khu đống ổi Chính là khu đất sau này nhà ông Trí Này Hôm nay nước cạn Ra bãi mã bắt cá nhiều lắm Hai người sách cái bu gà Đã nát bươm, mặc quần áo vá chẳng vá đục Nhặt cái nón mê úp lên đầu Thằng cu dậu là con cả trong nhà Bị thầy nó dục Nhanh lên, ra muộn người ta hớt hết Mai lấy cái gì mà bỏ mồm Trên đường làng tối như hũ nút Sỏi đá gập gành Hai bên đường ôm tùm những bụi dứa dại Cây dối mọc lẫn sau những lưỡi tre Chắc con ông dậu dò dẫm bước đi đang đi bỗng dừng ở trước mặt bóng tối đen đặc, loằng loáng có cái bóng trắng mà lạ lắm. Cái bóng trắng này nó lững tha lững thững đi cà kheo ở ngay phía trước. Trong đêm, tiếng cà kheo nó có lộc cả lộc cộc. Thằng bé dậu giật mình, tóc gáy dựng lên nhỏ giọng. Thầy ơi. Hình như có ma trắng toát đi đằng trước với thầy ơi. Ông cụ thân sinh ra. Nhìn thấy bảo là có ma thì cười cười. Mẹ kiếp. Cái thời này đói rách. Ma quỷ nó không còn đáng sợ. Không có cái gì bỏ vào mồm mới là sợ. Con ơi. Ma thì mặc mẹ nhà ma. Không có cái ăn mới chết còn ạ. Nhanh lên chứ không người ta bắt mẹ nó hết cá bây giờ. Ông cụ thân sinh vừa nói xong. Thì bóng người đi cả kheo trước mặt Tiến đến chỗ cây dối Mọc sau lũy tre Xung quanh gốc bao phủ bởi những bụi dứa dại Loáng một cái Nó biến mất tâm Thằng bé Dậu Toàn đánh tháo Quay về nhà Thì ông nó mắng Ông giả mắng cái thằng này Mày lên tao cọng Thanh niên thanh đồ gì mà nhát như cái đấy Ma ma quỷ quỷ cái gì Bây giờ mày về là chết đi quân ạ Xong Ông liền lập tức cõng thóc Ông con lên hung hăng tiến về phía trước Mặc dù lúc đấy sợ lắm Nhưng mà cái sự nghèo đói túng quẫn Con người ta phải liều chứ biết làm sao Ra đến bãi ổi Con nước đã rút xuống Chỉ còn đến đầu gối Nửa đêm nửa hôm thế mà người ta đông như là bọ Lâu lâu lại có tiếng hò reo Đây rồi Cái nheo rồi các bác ơi. Được con nheo to này. Hai cha con hùng dậu. cuống cuồng chia nhau. Mỗi người một cái bu gà. Lội bì bõm xuống để tìm vận may. Không có đèn đóm gì cả. Đi đến đâu chụp cái bu xuống. Cho tay vào bà khoắn. Có cá thì bắt. Không thì lại chụp tiếp. Gió bất cứ thế mà lùa qua. Đôi chân của thằng cu dậu tê đi vì rét. Trên người thằng cu con khoác cái áo mỏng manh. Vải thô. Rách ngang rách dọc Chỉ là nhà nghèo Thậm chí vá chẳng vá đột mãi Còn chẳng còn gì mà vá Không riêng gì nhà thằng cu rộng Mà lúc đấy ai ai cũng khổ Xa xa gõ đất Nơi ấy có cây ổi Nghe có tiếng hát du ả ơi Tiếng hát du văng vẳng Theo gió thổi ù ù Quấn qua đằng này Thật sự là trong đêm khuya Nghe nó thê lương nắm Mà không hiểu làm sao Âm thanh nó cứ vang vọng Như là xoáy vào tay người ta ấy Thằng cô dậu tự nhiên dùng mình Nó đứng lên Nghẹn sang bên nấy mà nhìn Biết đấy, ấy có khi là ma là quỷ nó ru đấy. Chứ có mà điên, nửa đêm nửa hôm có bà mẹ nào mang con ra cái bãi ổi gió lồng lộng rét bớt này mà ru. Thế nhưng mà cả, đúng, chỉ có đói thì mới chết, chứ mà chưa chắc nó đã làm gì được mình. Tất cả đang hăng say đuổi bắt, để mong kiếm được mỡ cá thì đột nhiên ở trên bờ. Có cái người đàn bà mặc áo trắng tinh, vai quẩy gánh hàng rong, lầm lũi đi qua. Có mấy người cất giọng trêu ghẹo Ô kìa, cô em ơi, cô em, <cười> đi đâu mà sớm thế? Xuống đây bắt cá với cạnh cho nó vui. Sớm thế này, có ai đâu mà mua mới trà bán. Nói xong, có mấy người cười khenh khách văng vọng cả khu bãi ổi. Ông Dậu ngẩn đầu. Thấy bóng người con gái tóc dài chạm gót Mặc quần áo trắng tinh Thì hỏi Thầy ơi Người ta bán cái gì mà đi đem đi ôm thế hả thầy Ông già đang bắt con cá bỏ vào giỏ Quay lại mắng con Bán cái gì thì kệ mẹ người ta Bắt nhanh lên Tí nước lo lên rồi hút cháo đấy con ạ Đứa con gái kia bỏ mặc là trêu khẹo Vẫn cứ thong dòng bước ở trên bờ Mấy người đàn ông thấy vậy Thì lại càng trêu hăng Này em ơi, xuống đây, xuống đây mò cá đi em. Gờ... Sớm như thế này, đi làng thang mà nó ấn vào bụi cây. Anh xót lắm. Em ơi, người đẹp như em, phải trồng mông mò cá nhỉ. <cười> Đúng là phải trồng mông ấy, em nhỉ. Dứt lời, gió ở đâu ù ù nổi lên. Thậm chí, đứng ở gần nhau như thế. Mà gió nó thổi đến nỗi nó còn chẳng nghe thấy giọng nhau. Ai nấy dừng lại, dơ tay lên che mặt. Cho đến khi gió ngớt, thì ở trên bờ bóng rắn của người con gái kia đã biến mất tự bao sợ. Đám người giáo giác nhìn nhau. Ô hay, thế con kia nó đâu rồi nhỉ? Vừa mới thấy ở đây mà loáng một cái đã biến đi đâu mất rồi? Nhanh như là ma ấy nhỉ? Đeo mẹ! Còn đang bàn tán rôm giả, thì chẳng hiểu từ đâu đất đá bay vèo vèo vèo vèo vào mặt, vào đầu của đám người. Cả lũ kêu oai oái đưa tay che mặt, bị bõm lội nước tháo chạy thoát thân. Ông dậu lúc ấy còn bé, ngây thơ chả hiểu gì, cũng bị ăn mấy hòn đất, làm cho nổ cả đong đong mắt. Mấy người chửi rùa, đứa nào ném chúng ông đấy, ôi ôi mả mẹ, cái quân thất đức nào đấy. Âm thanh chửi rùa vừa dứt thì đất đá cũng dừng lại. Chỉ thấy xa xa, ở trên chỗ gò ổi. Lại xuất hiện một cái bóng trắng đang lội nước qua bên này. Đám người trợn mắt, rúm vào một góc, há hốc mồm xem nó là cái gì. Tiếng lội nước bì bõm bì bõm càng lúc càng gần cho đến khi chỉ còn cách độ 10 mét. Đám người táo họa nhận ra. Chẳng phải đây chính là cái con bán rong lúc nãy hay sao? Bây giờ, nhìn nó trông dị hợp Nó cào dậy cũng phải đến 3-4 m Tóc dài bay bay trong gió Tất cả mọi người kinh hãi, há hốc cả mồm nhìn Thế rồi đột nhiên có tiếng trẻ sơ sinh nó khóc tre tre lên rùng cả mình Mấy ông vừa nãy còn mạnh miệng Chứng kiến cảnh này thì Jun tầm cập Hai đầu gối gõ vào nhau lốc ca lốc cốc Đái tổ tổ ra quần Ôi, ôi dồi ôi Mẹ danh Là Là mẹ danh rồi Ôi dồi ôi Bóng người đàn bà cao lêu nghêu ấy Đang ôm một đứa bé ở trong tay Đứa bé đỏ hon hòn Cô thế mà khóc trong đêm Âm thanh ghê giợn Cùng với tiếng ru vang vọng Vàng lên những tiếng lõm bà lọm bõm. Từ trên người con mẹ danh kia, có mấy cái bóng nó nhảy lõm bà lõm bõm xuống nước. Sau đó, nó cười the the, nó trườn đành đạch đành đạch như là con cá nheo qua bên này. Bây giờ, bố ông dậu lúc nãy còn hô là không sợ, máu ở trên mặt đã rút đi. Liền cuống cuồng vác con lên vai. Co giò mà chạy Vừa chạy vừa gào lên Chạy đi công ơi Mẹ danh nó dìm chết bây giờ Mẹ danh cản sát đấy Chạy đi công ơi mẹ danh cảnh sát đấy Bây giờ cả đám người gào lên Rào rào như là đàn run Trèo lên bờ cắm đầu cắm cổ mà bỏ chạy Mặc kệ nơm giò Dẫu biết Là sơn nở tùy mặt Ma bắt từng người Thế nhưng mà con này Cả một đám người đông như thế mà nó dám hiện ra Thì đúng là không phải dặn vừa rồi Nay không có đồ ăn Thì mai Chứ mà bây giờ nán lại đây Thì trăm phần trăm Chỉ một lúc nữa Là mai phải đến mười mấy hai mươi mạng Nằm đơ ra ở bãi ổi chứ trả chơi Chạy đi công ơi chạy đi, chạy đi Ở đằng sau Tiếng cười tiếng khóc choe choe vang lên Vô cùng kinh khiếp Bà Kiểm nghe đến đây thì há hốc mồm hỏi. Ôi ôi, khiếp, khiếp, khiếp thế hả ông? Rồi, rồi sau đó làm sao nữa hả ông? Ông thầy dậu đang hăng say kẻ, bị cắt ngang. Hột trí quay qua mắng. Đấy, anh xem. Tôi đang kể mà cái con này nó phá ngang, nó nhảy mà mồm tới nó ngồi đấy. Đúng là cái ngữ đàn bà mà. Bây giờ ông cụ thân sinh, tim đập hành phạch. Phấn khởi lắm. vỡ được thằng dễ quý. Phen này được mở mày mở mặt. Các cụ cùng với các cô. Trẻ con choi choi chơi ngoài sân. Thấy cũng bỏ ngang. Đồ dồn về phòng khách chiêm ngưỡng của lạ. Một ông trong họ. Bảo bà Linh. Kìa. Chú Ly. Mở ra xem là cái gì mà lạ thế. Cho các ông đây mở mang tầm mắt. Ông Ly chính là bố bà Linh. Cười không ngậm được mồm. Tay run run. Bóc lớp bề ra. Ở thấy bên trong còn chèn cả bông năm. Ở giữa gói bông ấy là một vật to như cái bắp đùi tròn xoe. Giải cỡ hai găng tay người lớn được bọc giấy dầu. Mọi người trốn mắt nhìn ông Lê. Vén lớp giấy dầu thì lòi ra. Là cái hình tròn như là cái ống cân sơn. Ở trên thân viết chẳng chỉ chữ nho. Ông chú cụt tay đận chiến tranh. Ngồi đấy run run. Bác, bác Lê ơi. Là bom Ôi dồi ôi sao, sao lại là bom thế này Thế, thế này thì chết Ở bác Ly Quả thật Mọi người hết hồn hết vế Cả đám dựng hết cả tóc gái cuống cuồng Mà chạy Đè mẹ rẻ ơi là rẻ Cái gì thế này sao lại lừa chúng ông Sao lại vác bom lên thế này Người ta gào thét Mà chạy ra ngoài Đám người ở bên ngoài va vào đám người chạy từ bên trong chỗ bãi ổi ra. Hai bên cuống cuồng trợn mắt. Khóc thép cả lên. Cả làng trở nên nhốn nha nhốn nháo. Ẩm mỹ tiếng người gào, tiếng người khóc, tiếng trẻ con. Trong một đêm mùa đông, vô cùng lạnh giá. Lúc đó thì cái ngôi làng nhỏ đúng là kẻ cười, người khóc. đến Tết rồi ở những dòng ký ức cứ thế mà chạy ngược chạy xuôi làm cho mọi người ai nấy Thật sự là buồn phiền. Thế nhưng cái ngôi làng này quả thật là từ thuở xưa đã chưa được biết bao nhiêu điều ma quái. Ông thầy dậu nghĩ đến hình ảnh mẹ danh lúc ấy, người ta vẫn cứ gọi là mẹ danh cản sát. Đéo mẹ, mỗi một lần nó càn thì có mà cả làng toán loạn. Ấy, người khổ thì khổ như thế. Thế nhưng người ta bảo rồi, cả làng thì khổ. Nhưng mà... Cũng vẫn có một vài người sướng, tỉnh như là thằng ôn con đồng. Thằng này nghe đồn là nó kiếm chắc được lắm, cho nên là nó sống đùng đà đủng đỉnh, mặc kệ những người khổ sở. Người ta bỏ chạy vào làng va chạm nhau, nhưng những người chạy cuối cùng nhìn lại sau lưng, có cái tiếng soạt xoạt soạt soạt như là tiếng kéo lê ở trên đất. Ấy. Mấy ông nhà đầu làng thì chạy về nhà trong thoáng chốc. Va chạm với đám từ trong làng chạy ra Nhà của ông dậu lúc ấy Ở sâu trong làng Lúc đi ngang qua chỗ gốc dối Ở đầu ngõ Thì hai thầy con lại một phen hết hồn hết vế Bố ông dậu kinh hãi Dậu ơi Dậu sao, sao, sao, sao thầy nghe lại có cái tiếng gì ở Trong cái bụi đi dậu ơi Ông dậu lúc ấy còn bé Đã sợ thì lại càng sợ Thế nhưng mà tính tò mò Lại không cưỡng được Nghẹn cổ lên nhìn Giữa đường cách hai cha con Chỉ độ vài bước chân Quả thực có cái đứa con gái mặc áo trắng toát Nằm trắng ngang đường như là xác chết Ở trên cái chiếu cói Gió cứ lùa qua gốc tre Vang lên những tiếng lộc cả lộc cọc lộc cả lọc cọc dọn cả người Cộng với âm thanh ở trong làng Chẳng biết là có chuyện gì mà người ta hò hét nhau như thế Hình như đâu đó ở bên đằng nhà Cánh nhà chị Linh Quả thật là cả làng hôm nay tán loạn Bố ông giàu lúc đấy lấy hết can đạp Này Con kia Dạy Dạy cho ông đi Ông đã chết cha mày bây giờ Ông già vừa dứt câu thì sau lưng lại có tiếng lộp cổ Như là tiếng người ta chống gậy gỗ Hai người ngoái cổ lại nhìn Thấy bóng lưng người đàn bà đi cà kheo Chạm ngọn tre Mái tóc dài như thác đổ cứ soàn xoạt soàn xoạt Lê đi khắp cả con đường xóm. Rồi biến mất ở chỗ mấy bụi dứa dại. Đến lúc quay lại nhìn con đang nằm ở chỗ bụi tre này thì lại chẳng thấy gì nữa. Hai trà con lúc này hết hồn, hết vía. Vắt chân lên cổ mà chạy. Người run như là chó dấp nước. Cả một đêm hôm đấy người ta bảo nhau đến là kinh hãi. Sáng ngày hôm sau... Tất cả những người tham gia buổi bắt cá mới tá hỏa. Khi mà họ đổ hết cá ở trong giỏ ra, định bụng đem đi chợ bán, thì trong giỏ nào có phải là cá đâu. Toàn là gạch là ngói, là vải niệm của người chết. Có người còn bảo, Ôi dồi ôi, đây, đây là tóc mà. Ở đâu ra mà đầy một giỏ tóc thế này? Rõ ràng là hôm qua là cá cơ mà. Cha con nhà ông Dậu lúc đấy cũng thế. Đổ rõ ra thì bên trong Chỉ toàn là vải niệm đã mục nát Ông già nhấc bên trong hẳn ra Thì nguyên si cả một cây áo Đã vàng khẻ khè lẫn với bồn đất Do ngâm nước lâu ngày Ông cụ dậu nghĩ đến đây Thề dâng dâng nước mắt Sau đợt ấy Thầy tôi ốm liệt giường Không lâu sau thì thầy tôi Rũ áo trầu trời đi Hờ <cười> Vợ chồng nhà Trí Kiểm nghe xong câu chuyện mà dùng mình kinh hãi. Quả thực là thủa bé. Cũng khổ đấy, cũng đói đấy. Nhưng không ngờ là các cụ còn khổ hơn, đói hơn mình. Ông chí hỏi. Thế mỗi ông cụ thân sinh nhà mình bị thôi hả? Thầy, thế thế có còn ai nữa không? Thầy rộng nhấp một ngộm nước, vươn vai mệt mỏi. Tôi chả biết thế nào. Nhưng cách đấy một thời gian sau, trong đám người có mặt hôm ấy... Mà cái cô gái bán hàng rong ấy Đứa thì bị trâu nó húc cho lòi cả ruột Người thì bị sét đánh cháy đen xì xì Có ông đi làm cho nhà địa chủ Thì bị hỏng hóc Ban đất bán cát đi cũng chẳng đủ tiền đền Toàn là những cái chết tàn khốc Không phải là đùa đâu Nói xong Ông xin phép ra chỗ đi về Bà Kiểm gói lộc lá rối vào tay thầy Thầy cười nói khách sáu vài câu, nhận lễ, rồi mang ít lễ về cho mấy đứa cháu nội. Hai vợ chồng đi theo tiễn ra tận cổng. Được một đoạn thì thầy như nhớ lại điều gì? Thầy quay lại giặt. Bùa tôi làm là loại bùa. Dùng hết pháp lực. Ma quỷ nó tuyệt đối không vào được đâu. Có chăng là chúng nó mạnh. Chúng nó nhân lúc thổ thần thổ công không để ý. Nó thổi hơi quấy phá. Thì... Lúc ấy qua bên xóm bên Đón cậu tẩy nha Thế có biết cái cậu tẩy đấy không Vợ chồng trí kiểm nghe xong thì đơ ra Trong đầu cứ nghĩ thầy dậu là thánh sống Thầy mà không xử được thì biết bấu víu vào ai bây giờ Nhưng trước đây Cũng đã nghe thiên hạ đồn thổi là cậu tẩy tài phép lắm Chỉ là chưa bao giờ thật sự gặp Dạ chúng cháu biết Nhưng mà nhưng mà nhà anh Tẩy anh ấy còn trẻ quá, kinh nghiệm chưa nhiều. Liệu có được không là thầy? Ông dậu cười cười, đoạn ông quay lời đi, buông lại mấy câu trấn an. Làm cho hai vợ chồng ngơ ngơ ngác ngác. Thôi thì bùa cũng chấn rồi. đành phải nghe ngóng xem một thời gian nó như nào rồi mới tính. Hai vợ chồng cứ nhìn nhau thở dài sơn sơn. Ở bên nhà của cậu Tẩy lúc này chén cốc loảng soảng. Đồng già mặc áo rồng dết tứ linh, quần bò mèo cào toạc đầu gói, nhô ra cặp đùi, lẩn quẩn toàn là gân mít xương. Mẹ kiếp, doang một cái đá hâm sáu Tết trời, một năm qua chả làm được gì, mai lại phải ra ngân hàng rút một bao đô na về, <cười> treo lên cho đoán Tết, số khổ vì tiền chúc ai à Lão của nói rõ to, hướng sang, sang đằng bên nhà hói. Cho thằng hói nó biết Lâm Sẹo mặc áo len Có in hình con chuột Jerry to đùng Ở trước ngực Cầm cái còng gà mút chuồn chuồn hey, Thời bây giờ sướng thật Ăn uống thoải mái hey, Nhớ lại cái thời báo cấp Đói là nghề của tao Mãi sau này mới bỏ được cái nghề đói hey, hey, hey. Môn Phọt thì xóa tóc Ép ra như là nghệ sĩ Thò tay bốc sôi bỏ vào mồm nhai nhồm nhòm Nhìn cậu rồi hề hề Ê Nhờ đận những năm 82 Tao sang Trung Quốc Làm đường dây tàu hỏa Mỗi một bữa được một củ khoai đây này Mẹ Ăn uống thiếu thôn Hỏng hết cả cái vẻ đẹp dài châu Á của tao Chứ tao mà ăn đầy đủ Như bọn trẻ con bây giờ Tao phải cao đến 2 mét <cười> Lúc đấy chúng mày phải gọi tao là Phật khổng lồ <cười> Cả đám vừa ăn vừa chăm gió Cười khen khách như bảy ưu tinh. Lúc ấy nhà hói ở bên kia bờ tường đang ngồi ghi chép lịch phát sóng chúc Tết của xã. Nghe tiếng cười tre tre mà dựng hết cả tóc gáy. Điều mẹ. Ăn chơi xoa đoạ thế mà còn đòi làm trưởng thôn. Chỉ có tao mới đủ trình thôi. Gớm chết. Ở bên này nói đến tàu khựa. Đồng già lại ngậm ngồi. Nhớ lại cái ngày biếu bố vợ cái phích tàu. Ơi. Nói đến tàu, <cười> mẹ nó chứ. Năm thanh niên đi hỏi vợ, suýt nữa tao mang tiếng là ốp mình nhà bố vợ đó rồi. Điều mẹ, đúng vào cái hôm ấy chả hiểu làm sao cả nàng nó cứ toan loạn hết cả nền. Cả đám lập tức dừng lại, nhìn chăm chăm vào đồng già, ngơ ngác. Cậu thầy mới hỏi. Thế hôm nay tiện anh em ngồi đây. Ông kể lại chuyện cũ xem nào. thầy trò nhà lâm sẹo cũng đảo mắt, nhìn qua lão đồng, chờ đợi. Đồng già vỡ lấy chén rượu ngửa cổ, cạn một hơi. À, thời thanh liên của tao có hai việc khó quên. Việc thứ nhất là bị bố vợ hiểu nầm, xin đỡ mang tiếng. Việc thứ hai là nghịch giải, nàm cứt châu bay vào mồm bố của thằng hói. Cho nên là anh em nhà thằng khói thằng vẩu thu tao đến tận bây giờ. <cười> Đám Lâm Sẹo và cậu Tẩy giật thót mình, Lâm Sẹo lập tức hào hứng, "Ơ, mày máu mà thế? Đâu đâu mày mày mày kể xem nào." Đồng già nhế răng cười chóe chóe vỗ ngực bồm bột bồ, chớp mắt nhìn cái bóng tiếp Gắn ở trước cửa nhà cậu, trong người lâng lâng bắt đầu đưa dòng ký ức lùi lại. Vào ngày 29 Tết năm 1984. Năm ấy, đồng giả mới tròn đôi tiếng pháo đùng ở khắp các ngóc ngách, đầu đầu cũng là sắc pháo đỏ loè đỏ lẹt vương vãi. Gần 11 giờ trưa trên con đường đất gồ ghề dọc hai bên đường là những dãy mái nhà ngói thấp lè tè lụp xụp, tiếng lợn đòi ăn. Từ trong những gian nhà ấy, cứ kêu lên em ếch. Thanh niên đồng mặc quần vải loe chân sỏ đôi giày bõm nhái, nhọn hoắt, mới được lau trội sạch bóng. Áo vải thô rộng thùng thình như là cái đầm của các mẹ, các chị. Ở trên chán, trang điểm bằng cặp kính dái dê đen xì xì. Lão cọc cạch trên con xe Phượng Hoàng. Đằng sau xe, buộc cái hộp làm bằng bìa cạc tông, sơ sài mồ hôi ướt cả lưng áo. Mẹ nó trừ. Còn xe máy chiến đến ngày ra mắt bố vợ thì lại hỏng mới đẻo tiền trù. Vòng vòng một hồi, lão co chân dí bánh xe đằng trước, phanh khét khèn khẹt. Chiếc xe tàng tàng rừng, đồng ta mới hung hăng, lộn một vòng như là tôn ngộ không đánh nhau với na cha thái tử. Đáp đất an toàn đánh huỵnh một cái. Hai tay bố bố vào cái ghi đông xe đạp, chó mõm vào bên trong. Ninh ơ! Ninh! Tắc kè, Linh ơi. Chỉ thấy trong nhà tiếng ông cụ thân sinh ra bà Linh, bây giờ mới e hẻm hắng rộng. Nhà chị Linh đâu? Ra đón anh Đồng qua chơi. Linh ơi, đứa nào tên là Linh thì ra mà thua cái kìa, nó gọi rức đầu tao, chó cắn viêm họng. Bây giờ thanh niên đồng ở bên ngoài, mừng như vớ đực vàng, lập tức tháo kính trên chán, dơ ngang tầm mắt, mượn độ bóng của cái kính soi soi gương, lắc lắc đầu. Chết trở, tóc dối quá. Phen này em yêu chê xấu dài thì chết. Gã ngó đông ngó tay xem có ai đang dình mình hay không. Thấy không có ai rồi thì đưa tay nhổ phì một cái một bãi nước bọt to. Đưa đưa lên đầu vuốt qua vút lại cho mái tóc bóng loáng. Mới gật gồ Cánh cổng gỗ hộp ẹp mở ra Bây giờ cô Linh mặc quần đụp đen xì xì Áo nâu ngả màu E thẹn Sang rồi đấy Thế đi vào đi Các cụ đang đợi Cổ nấu xong hết rồi Thế mà bảo là sang sớm cắt tiết gà hộ người ta Chỉ được cứ nói phép Gã đồng vừa rong xe vào Vừa khua chân múa tay chém gió Tôi là tôi định qua sớm Giúp mình một tay Mà khổ quá Đang định đi thì Bu tôi Nôi cái lòng tiền ra Để phôi Gớm chửa Tiền để đến hàng cục Ở trong thung thóc Nó bị mốc Tôi phải giúp bu mãi mới xong đấy. Bây giờ cô Linh biểu biểu môi Gớm nữa Không được cái gì Chỉ được nhất là cái chém gió Vào đến trong nhà Gã tên Tháo kính móc lên ngực Lây hoay tháo cái hộp Buộc ở sau xe Khệ nệ đi vào miệng cười choe choét <cười> Dạ Con sang chào các cậu Các ông Các bà Còn bận quá Nhà bao việc Bây giờ mới sang <cười> Hôm nay sang đây con có món quà Xin biếu bác dai Dạ Vừa nói, gã vừa tiến vào đặt cái hộp lên trên phản, trước mắt họ hàng quyến thuộc của nhà cô Linh. Hôm nay về đây xôn vầy tất nên cuối năm. Mọi người cũng đã nghe chuyện, người ta đồn um ngược, đồn um xuôi rằng là con Linh, nhà ông Lê, gớm thế nào mà phúc đức quá, lại lấy được anh Đồng. Xem ra cái đám cưới sắp tới nó rỉnh rang nhất nhì là nghỉ xã chứ chả chơi. Cái nhà anh đấy có cái nghề làm mộc truyền đời. Mà nghe đồn là kinh tế khá giả lắm. Anh Đồng lại còn buôn ngược, buôn xuôi. Đủ các nghề. Mà cái đợt ấy chỉ có đi buôn thì mới giàu chứ. Lúc nãy đứng ở đầu ngõ. Có một ông đang ra đi đái. Nghe cặp đôi Nguyên Ương nó nói chuyện. Đéo mẹ. Nhà anh Đồng cất tiền hằng thống ở trong kho thóc. Đến nỗi mốc cả tiền phải đem ra phơi Chết chết chết chết chết Thế chẳng phải là con Linh nhà này Mà được về làm dâu nhà đấy thì Khác gì là chuột xa trịnh gạo Có cái này tôi phải thật chân thành xin lỗi Anh chị em Cái này là tôi phải chân thành xin lỗi Tôi nhận lỗi luôn Đấy, Anh chị em tinh ý Thì nghe sẽ có một cái đoạn Mà mà bố con nhà thầy dậu Bị cái con Cùng với mọi người Bị con ma nó đuổi tôi Nó bị lộn văn bản Chắc là trong cái quá trình copy Chị biên tập Chị bị lộn mất Một, một trang giấy một trang văn bản đấy cái đoạn mà cả là chạy tán loạn đấy bị lộ mình thì mình cứ tin mình cứ nghĩ là là, là nó như thế rồi là mình cứ thấy là mình đọc đấy nó bị lỗi một đoạn nhưng mà cũng may là mình tỉnh đòn mình thấy nó không đúng nó là mình mình lập tức là mình mở luôn cái cái bản gốc ra ông cái này là nhận lỗi nhưng anh chị em tinh ý thì sẽ nghe nhận ra Mình là mở luôn cái bản gốc ra Nó cũng nó cũng không ảnh hưởng nhiều Nhưng nếu như mà nó có vô tình mà Nó gây khó chịu Thì tôi nhận lỗi với anh chị em Thật sự là nhận lỗi Cái văn bản nó chắc là nó Trong cái quá trình copy paste ấy, Nó bị đảo trang Ừ ông mình phải nhận chứ Mình làm không đúng là mình phải nhận cho em Mình sai là mình phải nhận chứ Có cái gì đâu à, Anh chị em thông cảm nhá Thật, đây là nhận Chắc là mấy ngày uh, mấy ngày cuối năm công việc nó nhiều chị em biên tập uh, hoa mát Ok anh sĩ tuyển Hoàn Tân à, em em không đoạn đấy đúng đúng là em em lỗi đó bạn em lỗi đó may là em cũng, cũng lúc nào em để cái văn bản gốc của tác giả ấy, đấy để để đối chiếu hầu như là em đối chiếu với nhau gần như liên tục cơ mà à Cũng may, nó mất 7 8 dòng gì đấy. <cười> Hú Hồ hồn. À, kính thưa quý vị và các bạn à, vậy là chúng ta đã, đã đã biết là vì sao mà mà mà mà, mà... Ta vì là đọc livestream cho nên là là nó xảy ra lỗi mình cũng không Không, không, thật sự là là hơi bị bị bị khó cho ví dụ mà đọc thuôn lỗi phát là xóa đi thu lại nhưng mà đọc ngoài stream anh chị em thì thật sự là thông cảm Ok à, Vậy là chúng ta đã biết là cái khu đất nhà, nhà nhà nhà bà nhà bà bà bà vợ chồng nhà trí kiểm này nó có vấn đề rồi đúng không Ngày xưa nó là cái khu cánh đồng mã Em cảm ơn chị Jenny, em chúc chị Jenny và gia đình có một năm mới vui vẻ hạnh phúc. Khu cánh Đồng Mà là nơi rất là nhiều ma quái. Thế thì tôi nói thật với anh chị em là Ở cái thời trước thì phải nói là nhiều cái khu đất hoang Nhiều cái khu đất hoang nó rất là nhiều những cái sự ma quái. Chứ chứ không phải chỉ là là bây giờ đâu các bạn. Nó rất là nhiều những cái sự ma quái luôn Đó. Cái thỏa ngày xưa chiến tranh giặc giã Chết nhiều Chết nhiều Nên là nhiều lắm Đó. À, Môi nứt, đọc, đọc, nứt khô cà okay. môi Ngày mai là tập cuối chúng ta sẽ xem xem nó như thế nào mình đã tập cuối, sau đó là mình sẽ lên có khả năng cao là mình sẽ lên để kiểm tra lại như, như bé Diễm Hằng bé gửi luận lát cho mình rồi. Mình kiểm tra lại đọc luận lát mấy ngày Tết cho nó thật vui. Đó. Sau đó là đọc cậu cẩn. Tôi sẽ chọn toàn những truyện vui từ giờ đến mùng 10 vui vui cho anh chị em nghe nhá. Và sau đó xong rồi thì bắt đầu mới trở lại Kinh dị Anh Lô Bán Nhật Ok bếp rượu Linh em ngủ ngon Còn mấy ngày Tết thì Nói thật với anh chị em là Đi chúc Tết Sau đó cứ nhậu nhạt Mệt Mệt Thật sự là có những lúc là mệt Nên là quá trình đọc Mà nó cái Thời gian lên Ví dụ là 10 15 Mà mình có chậm 5-7 phút thì Anh chị em thông cảm Rất là sợ đi chúc Tết Tại vì đi đến mỗi một nhà ạ? Đi đến mỗi một nhà Mà mà mà Lại rót ra ly rượu Nếu như mà không Không không không ấy Không không không uống Thì tự nhiên mất rông Mà uống thì nói thật là Mình không tính, chưa tính đến cái việc là lái xe Vì mình, mình thường là đi cùng với lại mấy anh em Đó Thế mà uống vào thì mỗi một nhà lại Lại một ly mà các loại rượu khác nhau các bạn Trời ơi Nó trộn vào đến lúc Nó hết cả người Thật Nó đơ hết cả người Thật sự là mệt mỏi Đó Thì thì Tết Sợ nhất là cái đó các bạn Sợ thứ hai là gì? Là ăn uống Không theo cái chủ đề Cái giờ giấc gì cả Thì đi chúc Tết Thì mấy anh em đi tiện Làm một quẹt luôn Bỏ luôn cả bữa trưa bụng Thì đói Sau đó là xót ruột Cứ rượu vã Sợ thật cái, cái điều vui nhất là Năm nay mình Cái Ngoài những người mình hay gặp, những người thân quen, mình hay gặp, thì cũng có những người mình rất là quý. À, hôm nay mình lên nhà xếp, nhà xếp cũ và cũng là cô giáo cũ của mình luôn. À, lên thì hai ông bà cụ mình quý ông bà cụ lắm. Từ ngày xưa ở ông bà cụ, lần nào mình lên ông bà cụ cũng quý, cũng hồn vã. À, đợt này cũng lâu lâu bận bận. Thì lên năm nay ít lên ý. Lên chúc Tết, thấy ông bà cụ vẫn khỏe. Mà lên nơi là ông bà cụ nhận ra ngay. Thì, thì thật sự là mình cảm thấy là rất là phấn khỏe. Khi mà thấy thứ nhất là các ông, các bà, ông già bà cả vẫn cứ khỏe mạnh. Đó. Thứ hai là ông bà vẫn nhớ mình mặc dù là lớn tuổi rồi. Có những người không nhớ được đâu. Có những người ông không nhớ được Nhưng mà nhìn mình là ông vẫn nhớ. Cái điều đấy là điều rất là phấn khỏi Thấy Các cụ là vẫn còn khỏe đấy. Còn còn cái câu chuyện vui Thì hôm nay tôi kể cho anh chị em nghe Hai câu chuyện vui Nói chúng ta thì ngủ Hôm nay sẽ đi đi cùng với mấy anh bạn Anh em đi chúc Tết Thế thì chuyện thật nha không, không phải chuyện đùa đâu các bạn Chuyện thật Có thể là các bạn cũng đã từng được nghe rồi nhưng mà hôm nay nó chuyện này nó cũng là chuyện thật đi đến thì cụ cụ của một cái cái cái cái anh chơi cùng đó. đến thì ông cụ mấy anh em đến thì có một cái thằng ở trong trong nhóm bọn mình ấy. cái thằng đấy thì lúc nào nó ông dạng như kiểu là, là mồm miệng nó mở trước tức là như kiểu mồm nó nói nhưng mà sau cái thông tin từ ốc nó nó không loát Em cảm ơn chị Vân Na Em chúc chị có một năm mới vui mẹ vẻ An khang và hạnh phúc Nghe gắn bó với em nghe anh chị Thấy cái thằng bạn của mình ấy, Nó nó là kiểu như thế Tức là nó nói trước khi nó nghĩ Thế là đi vào thì mấy anh em ừ, Còn chưa kịp gì Thì nó đã lon ton nó chạy ra Nó nó mừng tuổi cụ của thằng bạn Em cảm ơn anh Quân và Vũ Lê đã super chat Nó lon ton nó mừng tuổi cụ của bạn Thế nhưng mà mừng tuổi thì sau đó nó chúc Ừ Thế hey, cụ vừa mới ốm rồi phải ạ? Vâng Thế trước Tết thì anh em chúng cháu cũng nghe nói là cụ bị ốm Thế nhưng mà thôi thì bây giờ khỏe được là mừng rồi <cười> Thế là mừng rồi Thế thì thôi thì năm sớm Thì cháu chả biết chúc cụ cái gì Thế thì bây giờ là chỉ cần chúc cụ là sức khỏe thôi Chứ còn tiền bạc thì bây giờ cụ cũng chẳng cần phải kiếm làm gì cả Chết thì cũng chả mang đi được Thế cháu chúc cụ là sức khỏe ạ đấy sống lâu trăm tuổi chuyện thật đấy, chuyện thật nha các bạn thấy ông cụ thì không có gì ừ. ông cụ thì không không nói gì không như trong cái câu chuyện vui mà anh em vẫn nghe đấy ông cụ thì không nói ông cụ nó thật là già rồi cũng cũng cũng lầm cầm rồi ấy. thế nhưng mà mấy anh em mấy anh em đang ngồi đấy nghe và thứ nhất và chết rồi mày mày chúc thì mày chúc mày lại còn nói là tiền bạc rồi có chết cũng chẳng mang theo được. Trước Tết ông cụ đã làm quả cả nhà hú hồn rồi. Mày nói cái câu tiền bạc nhiều làm gì có chết cũng chẳng mang đâu <cười> Sau đó là mày lại chúc ông cụ sống lâu trăm tuổi. À, ông cụ năm nay tính ra thì cũng chuẩn bị là làm cái thượng thọm thọm thọ. <cười> tầm <Tròn trăm>. tầm. <cười> Nhà nó thì không nói gì Chỉ có mấy anh em thôi Chứ không phải như trong câu chuyện là nhà nó đuổi đánh hay cái gì cả Có mấy anh em cứ nhìn nhau Bảo mẹ tùm tìm cười Đấy Thì đấy là cái trường hợp thứ nhất Chưa hết, vẫn chưa hết Đó Thế thì cái anh này ấy Là là anh sếp của nó Thế mấy anh em đến trưa Bắt đầu ngồi ăn Bỏ thứ ăn ra ăn là ờ uh, ăn nhậu sau đó là nó nịnh. Nó nịnh cái bà vợ ông này mà nó nịnh thề với cả ông luôn đúng thật. Mình thì nói thật là mình cũng vẫn biết là trong công việc có đôi lúc phải phải phải nịnh. Nó không đúng với cái lương tâm của mình. Đó. Mình thì mình mình làm ngoài thì mình không đến nỗi phải nịnh như là mấy anh em làm ở trong cơ quan. Uh, nhưng mà Mình biết cái điều đó phải nịnh. Nhưng mà khổ cái thằng này nó nịnh. Nó nịnh tửi dã man luôn không? Nó nịnh tửi dã man luôn. Em cảm ơn chị Vân Na đã super chat Nó nịnh hết là à, nhà anh năm nay có cây đào đẹp thế. à cái đào này nhà anh dễ cũng phải đến 10 triệu đấy. Rồi. Sau đó là. Ừ, chị năm nay gói bánh trưng ngon thế. Này nọ. Bánh chân chị đi đặt mua à, Nó nịnh hết thứ Nhưng cuối cùng đến một quả chốt hạ Nó nịnh Nó nịnh một quả mà tôi phải công nhận Bảo chị ơi em thấy năm nay Chị sắp cái mâm ngũ quả đẹp quá chị ạ Gớm chửa Chuối thì đều Quả nào cũng đẹp với nhau Chiến đồi mồi đúng là có phúc có đức đấy Rồi có một cái điều là Em phải công nhận chị ạ Đời em thì nhìn thấy mâm ngũ quả nhiều rồi Nhưng mà đúng là nhà chị là là là hàng đã đẹp lại còn độc chị ạ. Nói không phải chứ em nhìn cái quả câu nó to lắm. Ở trên mâm ngũ quả em nhìn quả cau nó to lắm. Đấy. Mọi thứ nó đầy đặn như thế này. Quả câu mà nó còn to tới hơn cả cái nắm đấm thế này. Thì đúng là nhà chị năm nay có phúc quá. Nó khen như thế không? Nó khen quả câu ầm ngũ quả ở trong đó có quả cao chắc là một cái điểm nhấn một cái điểm nhấn Ừ chắc là một cái điểm nhấn làm cho nó chú ý trên mâm ngũ quả thế thì theo cái phản xạ nó các bạn ạ cái phản xạ thì mấy anh em mình cũng cũng cũng ngồi đang ngồi ăn thì tự nhiên theo cái phản xạ thì cũng ngước lên nhìn Thì xem cái mâm ngũ quả nó định đi cái gì là nhìn cái đấy không ạ quay sang nhìn cái, cái mâm ngũ quả tìm xem cái quả câu đâu khi mà tôi đang... Đã... Tôi... tôi quay lên nhìn cái bâm ngũ quả để tôi phì cười Thật sự là tôi không nhịn nổi Đến lúc đấy là tôi bật cười Tôi còn chưa kịp nói gì Thì cái bà vợ ông ấy Bà bảo là em ơi Thế thì nói thật là cho các chú biết là Anh chị thì các chú cũng biết đấy Cũng bận Cuối năm thì anh với chị bận Chú cũng biết Co bánh trưng thì chị đi đặt Đấy Ông thì... Ông cụ thì ốm. Cho nên là chị thì chăm ở trên viện. Anh thì ở việc cơ quan nhiều như thế. Đấy. Rồi... Có sắm được cái gì đâu. Cây đào này thì cũng là người ta mang, người ta biếu. Còn cái quả câu đó. Mà chú bảo thì... Chị cũng đặt ở cái mâm ngũ quảng ngoài chợ thôi. Cái quả câu mà chú nói đấy là cái quả dừa. Cái quả dừa non chú ạ. Chứ... Không phải là quả cau chú nhá Cái đúng thật là Cái quả cau mà cái thằng đó nó nịnh Thì đúng thật nó là cái quả dừa các bạn Cái quả dừa non Những bạn nào mà sắp xếp mâm ngũ quả đó, Thì chắc là các bạn cũng biết Nó <cười> là cái quả dừa non thì Tôi phải nói là tôi cũng Tôi cũng chịu đó. Thật sự là tôi chịu mình thì đi cùng hội thôi nhưng mà thật ra là mình cũng không không không ba trận nhiều với cái cái cái cái, cái hành nghịch này tại vì mình chơi với ông anh ông sếp của nó. <cười> nhưng mà thật sự là mình cũng rồi khi mà tôi ngẩn này tôi nhìn cái ban cái cái cái cái thờ để xem là cái mâm ngũ quả ở đâu thì tôi, tôi, tôi, tôi mất khoảng tầm 10 giây. Mình chưa định hình được nó, nó cái quả cau ở đâu cả. Đó Thế nhưng mà mãi đến khi mà bắt đầu nhìn thấy cái chỗ cái quả dừa non nó nhô ra đó. thì đúng như nó nói là to nó hơn cả 5 đấm thì đúng là chỉ có thể là cái quả dừa non thôi quả cầu to thế, đẹp thế để xem ra là cái câu chuyện đầu năm nó cũng không đến nỗi là hài hước nhưng mà mình cũng cảm thấy tự nhiên qua cái câu chuyện đó các bạn nó có nhiều cái, nó, nó nghiền ngậm nó thú vị lắm Anh Hello em gái Nguyễn Đồng Dông chúc em một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt À, chúc cho, à, đấy là chúc em Còn chúc cho cậu à, Vũ à, Năm mới à, Trên lo Việt Thánh dưới gánh Việt Trần Giúp cho Bách ra chăm họ à, Mọi việc được suôn sẻ Hanh thông <cười> Nên là tôi nói với anh chị em là à, Đặc biệt là những anh chị em làm trong cơ quan Thì phải hết sức chú ý Khi mà có những cây cái cái lời khen nó không đúng với lòng mình hoặc là những cái lời khen nó được nó được tăng bốc lên quá nhá. Anh chị em hết sức chú ý là nó ở cái mức độ và nó phải thực tế một tí nhá. <cười> Chứ mà như cái cái cái thằng hôm tôi cũng bị chịu thật sự là tôi thấy nó cái, cái, cái lời khen nó nó hơi chua chát. cái <cười> cái đắng là tôi về tôi kể cho vợ tôi nghe về cái sự việc cái quả cao bằng nắm đấm nó thì nó đến vợ tôi nó cũng bảo là em chịu em chưa thấy ai như thế nữa. <cười> Cảm ơn Tấn Minh đã super chat. Ngọc Vy thật ra những những kiểu người như thế thì nếu mà nói là sợ thì những kiểu người như thế lại không đáng sợ Ngọc Vi, Anh nghĩ rằng là những cái cái cái cậu mà cái miệng đi trước cái đầu thì lại không những người như thế ở bên ngoài rất dễ cơ xử rất dễ xử lý cho mình chỉ cần tinh ý một cái mình rất dễ xử lý nó nịnh kiểu đấy nó là nịnh thô nịnh văn đấy thì những cái kiểu người như thế thì, thì tất nhiên là mình biết cái tính nó là là Thảo mai nhưng mà những người như thế dễ dễ giải quyết lắm em dễ sống lắm những loại như thế cứ đột thẳng luôn như bà chị vợ của cái anh đấy Bái là một cái cái người mà vợ sếp mà các bạn Rất là gớm bá độp thẳng luôn và từ đó trở từ cái lúc đấy trong mâm là ông em kia tắt điện. Ông em kia tắt điện luôn. Những người như thế còn dễ xử lý hơn nhiều, sợ nhất là cái kiểu cái kiểu mà nó nịnh mà mà mà mình còn không biết là nó lệnh mình bị đưa nó vào trong một cái ma trận. Sợ nhất là cái bọn mà nó thấy mình làm sai á. Mà nó vẫn cứ nó vẫn cứ azon đùn đít, bọn đấy mới là cái bọn sợ mà nhất là mấy bạn làm ở trong trong những cơ cơ quan à, nó thấy mình làm sai nó vẫn cứ đụt đít để nó đẩy mình xuống hố đó. Bọn đấy mới là cái bọn ghê chứ một cái bọn mà nịnh, kiểu nịnh thô không có kiến thức mà vẫn nịnh này nọ, những ông đấy không sợ, ông đấy dễ giải quyết lắm. <cười> ok thì chia sẻ với anh chị em về ngày mùng 2 Tết đến chúc Tết của tôi.